Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Em mà nói thì anh ấy chính là anh trai thôi. Em thích anh ấy, nhưng viễn viễn cũng không phải là yêu anh ấy. Giang Ái ân thật tình nói Em xác định, quần á cũng chỉ làng diễn trò với em thôi sao? Đối với hắn mà nói, Giang Ái ân nhờ hắn diễn vừa kịch này. Vì sao hắn lại không nói cho cô tình hình thực tế? Đương nhiên rồi, bởi vì điều này chính là anh ấy đề nghị mà. Anh ấy biết em không thích bị anh trai quần nhiều như vậy. Cho nên muốn em lấy anh ấy để làm lá chắn đó. Tuy rằng học trường còn dặn trang với cô đừng nói cho người khác biết chuyện này, nhưng Dĩ Thiến không phải là người khác, cho nên coi như là vẫn chưa nói gì. Thế nhưng ở trong mắt của Phương Dĩ Thiến xem ra cũng là như thế. Nói như vậy, Quần Á thực sự thích ái ân đi, đưa ra lời đề nghị như vậy đối với cô, có lẽ là muốn mượn cơ này làm cho ai ăn yêu hắn. Quần Á là một người đàn ông tốt, rất dễ dàng làm cho phụ nữ yêu thương hắn cũng không cần về một người phụ nữ mà làm nhiều việc như vậy. Vì cái gì em không yêu anh ấy chứ? Quần áo rất là tốt mà." Vương Dĩ Thiến tốt lên. "Ừ, em biết anh ấy là rất tốt. Nếu như có thể, em cũng hy vọng người em thích là anh ấy." Giang Ái Ân hít sâu thở dài. Nguyên lai Ái Ân trong lòng đã có người khác rồi. Vương Dĩ Thiến bừng tỉnh đại ngộ, như vậy cô có thể lý giải, giống như cô sau khi yêu thương Quân Á Thế Liên không thể yêu thương thêm một người đàn ông nào khác cả. Em đã thích người khác sao? Vì sao không nhờ người đó làm bạn trai của em chứ? Kỳ thật cô chân chính muốn hỏi là, Ái Ân, vì sao em lại dụng quân á? Cô chẳng lẽ không hiểu được như vậy sẽ khiến hắn yêu cô càng thêm sâu đậm hay sao? Bởi vì em không thể nói, người kia không phải là người em có thể yêu. Giang Ái Ân cắt xấu ưu thương sầu nơi đáy mắt mà hạ mắt xuống. Bương Di Thiến tinh tế cảm nhận được sự chua xót trong lời nói của cô. Không nghĩ rằng một tiểu công chúa muốn gì được nấy như là Ái Ân cũng có một tình yêu phức tạp như vậy. "Di Thiến à, vì sao con người ta lại không thể khống chế tình cảm của chính mình? Vì cái gì em lại yêu một người không nên yêu?" Giang Ái Ân hỏi nhỏ, lại không mong chờ Di Thiến trả lời cô. Nhìn Ái Ân nghi vấn nói ra tình cảm phức tạp đã nhiều năm nay của mình, thấy Ái Ân đau thương không dứt, Tề Thiên phát hiện cô hoàn toàn không có khả năng trả lời vấn đề này. Nếu cô cũng có thể khống chế tình cảm của mình, không đi yêu thương một người luôn coi mình là em gái, quần á kia, như vậy chẳng phải cuộc sống của cô sẽ vui hơn sao? Nếu có thể không yêu thương hắn, như vậy thật là tốt biết bao. Giang Ai ăn hốn một hơi, cạn sạch ly rượu rồi đặt cái ly không xuống bàn. Nếu như có thể nói không yêu thì sẽ không yêu, các cô đều sẽ chịu sự giày vò khổ sở trong lòng. Hai người cùng lạc trong tiếng lòng tê. Vương Di Thiến cầm cái bật lửa, thắp sáng một ngọn nến cuối cùng ở trên bàn. Cô đứng thẳng thân mình, nhìn ánh sáng hơi hơi lay động ở phía xung quanh. Chính vị trí cây nến cho thật là hài lòng, rồi sau đó mới đi đến phía cửa đang đóng hơi hé. Mười ngọn nến nhỏ đang tỏa sáng nhàn nhạt, nhạt trong màn đêm. Nguyên bản đã có một chút mờ ảo, hiện giờ thoạt nhìn càng mê man thêm phần mông lung. Cô cầm lấy chiếc gương nhỏ ngắm nhìn mình trong chiếc gương, xác định không có tí vết gì. Cuối cùng mang lên đi ăn, cô lặng lặng ngồi xuống chờ người nào đó đang sắp đến, không biết qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng bị người ta mở cửa ra. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy người cô đã đợi cả đêm nay. Cuối cùng anh đã đến rồi. Cô mỉm cười nói với hắn, "Đây là." Triệu Quan Na kinh ngạc nhìn sự bài trí khác thường trong phòng, rất là ngoài ý muốn. "Hằng hôm nay không buồn bán sao?" "Có chứ." Chính là vì một mình anh mà mở cửa đó." Cô cười nói. Khách hàng đều biết Hồng luôn nghỉ kinh doanh vào ngày cuối tuần thứ nhất và thứ hai hàng tháng, đêm nay chỉ có mình hắn đến đây. "Hôm nay là ngày đặc biệt sao?" Hắn tò mò hỏi, ngồi vào vị trí đối diện với cô. "Cũng không có gì là đặc biệt cả." Cô từ từ, một bên băng dũng lấy ra hồng rượu, rót vào ly rượu của hắn và của mình. "Chính là thấy chúng ta đã lâu không hao hào, hào tâm sự rồi." Hắn ngẫm nghĩ rồi cất lời. "Thật sự cũng khá lâu rồi không cùng với em ăn cơm, nói chuyện phiếm đi." Từ khi cô mở quán rượu, hắn cũng đến bệnh viện để mà làm việc, ở bên ngoài còn mở ra một phòng phẩm cám của mình. Từ đó, hai người đều vô cùng lạt bận biểu, thời gian gặp nhau cũng ít đi rất nhiều. Cô nâng ly rượu lên. "Chúc mừng. Chúc mừng." Hắn cũng nâng ly rượu rời sau đó uống một ngụm, không biết là bởi vì không gian mờ ảo hay là do đã uống vài ngụm rượu. Hắn cũng cảm thấy có một chút lăng lăng. Hôm nay đồ ăn là tự em làm sao? Hắn nhớ rõ đồ ăn trên bàn này đều là những món sợ trồng của cô, cũng đồng thời là những món ăn mà hắn thích nhất. Đừng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net